Tối đến chờ cho Mai Chi đã ngủ Như Trinh lén rời khỏi phòng Trên tay có cầm thêm gì đó Rồi ra ngoài Mai Chi giật mình khát nước dậy đi uống Thì không thấy Như Trinh đâu Cô đi ra thì thấy Như Trinh Từ ngoài đi vào nên hỏi Tối rồi mày còn đi đâu vậy? À tao nhớ nhà nên đi gọi điện thoại về cho mẹ Mà sợ nói chuyện làm mày thức Nên tao ra ngoài Vậy hả? Mà tao ngửi thấy người mày mùi gì lạ vậy? Có mùi gì đâu, chắc mùi ngoài ao tôm bay vào đấy. Mà sao mày cũng thức vậy? Tao khát nên sao uống nước? Uống đi rồi ngủ, tao buồn ngủ quá. Như Trinh ngáp một cái rồi đi vào phòng, Mai Chi cũng uống nước rồi trở vào ngủ. Sáng hôm sau khi cả ba đang ăn sáng thì Thành hối hả chạy vào. Anh Phong, ông Thành đang rêu dao là anh Phá làm tôm ông ấy chết kìa. Hải Phong đã quá quen với việc ông Thanh nói xấu cố tình gieo tiếng ác cho anh. Lần này chắc cũng thế. Kệ ông ta đi, ai mà tin ông ta? Không phải đâu anh. Tôm ông ta chết nổi đỏ cả hồ. Ông ta báo chính quyền xuống xem một hai nói do anh ghét ông ta nên trả thù. Tôi đâu có rảnh, tôi không làm nên không việc gì phải sợ. Nhưng cậu lo làm việc của mình đi. Chút bên lái họ xuống cân tôm đó. Em biết rồi. Thanh nói rồi quay người bỏ đi. Mai Chí lo lắng nên hỏi Chú không đi xem hả? Xem gì? Thì chuyện ông Thanh gì đó vu oan cho chú đó Bữa nào ông không gây chuyện với tôi thì bữa đó ông đâu ăn cơm ngon Mai Chí không hiểu Sao ông ta lại gây chuyện với chú? Thì ông ta ghét chú Phong Bữa rào đường rồi làm chú bị thương Hôm qua thì đào mương Ông ấy lớn mà không để người khác tôn trọng Từ lúc Thành đi vào thông báo thì Như Trinh đã có thái độ khác lạ Dường như đang lo lắng điều gì. Mai Chi nhớ lại, hôm nhìn thấy Hải Phong bị thương trong phòng, chiến cô đã băng bó cho anh. Vậy là do ông Thanh đó đã làm, giờ còn đổ tội cho Hải Phong phá ao tôm nữa. Anh Hải Phong, chúng tôi có chuyện cần hỏi anh. Bên ngoài có hai người lại đi vào, nhìn cách ăn mặc cũng lịch sự. Hải Phong đứng lên rồi tiến đến tiếp họ. Hai anh tìm tôi có việc gì, mời hai anh vào ngồi uống nước. Như Trình và Mai Chi cũng không ăn nữa mà đem dọn xuống Mày dọn nha, tao đi pha trà cho chú Phong mời khách Mai Chi biết mình hậu đậu Sợ lại hỏng rồi khiến cho Hải Phong mất mặt nên không rành Ừ, mày đi đi Như Trình bảo đi lấy bình pha trà Rồi đem đến chỗ Hải Phong và hai người kia Xong rồi thì nán lại hóng chuyện Một người là ông Khá, trưởng ấp Người còn lại tên Bảo, làm công an Hải Phong cũng quen biết nên hỏi thẳng Có phải chuyện ông Thanh không? Ông Khá gật đầu đi thẳng vào vấn đề. Đúng vậy, ông Thanh tố cáo anh phá ao tôm của ông ta. Các anh tin lời ông ta. Không phải chúng tôi tin hay không, mà nhiệm vụ của chúng tôi là phải điều tra sự việc. Các anh cũng biết rõ, ông Thanh nhiều lần kiếm chuyện với tôi rồi mà. Không nói chi xa, hôm qua còn đảo mương chặn đường đi. Chúng tôi biết, nhưng ao tôm ông Thanh bị phá là thật. Ao tôm đang nuôi lại chết bất thường. Chúng tôi cho người xuống lấy mẫu nước kiểm tra đang chờ kết quả. Tôi nghĩ tôm gặp sự cố ông ta không hay biết thôi chứ làm gì có ai phá. Việc này còn chờ kết quả trách nhiệm mẫu nước mới rõ. Nếu sự thật có người cố tình phá thì anh là nghi can vì giữa cả hai có mô thuẫn từ trước không chỉ một mà nhiều lần nữa. Các anh nghĩ tôi có rảnh đến mức làm mấy trò mèo đó không? Biết anh nên tôi cũng không tin anh làm vậy Ông Thanh đã làm đơn tố cáo nên chúng tôi bắt buộc phải điều tra để tìm ra sự thật. Nếu anh không có làm thì muốn vu oan cũng chẳng được. Cảm ơn anh, tôi cũng mong tìm ra sự thật. Chuyện này ảnh hưởng ít nhiều đến danh dự của tôi. Anh yên tâm, vậy giờ chúng tôi về. Chờ có kết quả phiền anh lên ủy ban một chuyến. Hải Phong tiễn hai người ra ngoài rồi quay trở vào. Ông Thanh đó ghét thật. Như Trình tỏ ra bức xúc, còn Hải Phong thì lại điểm tĩnh. Vậy chú có bị sao không chúng Mà Chí lúc này mới đi ra hỏi. Nãy giờ cô đứng ở trong cũng nghe toàn bộ câu chuyện. Cô rất lo lắng cho anh. Tôi không sao cháu đừng lo. Thôi tôi đi ra ngoài ao tôm chút. Hải Phong nói rồi quay người đi ra ngoài ao tôm. Như Trình ngồi xuống ghế thái độ nói. Cái ông Thanh đó bị vậy là đáng đời ông ấy. Già mà khó ưa. Mà Chí chưa tiếp xúc với ông Thanh. Nhưng hầu như ai lớn tuổi cô đều tôn trọng. Hướng gì tô mà bị phá thì người nuôi sẽ là người chịu khổ. Dù không thích cũng không thể trù ẻo người ta như thế. huống gì ông Thanh đâu có làm gì cả hai người. Mày nói vậy sao được, bị vậy cũng tội người ta. Tội gì ông già đó, mà sao mày đi bênh ông ta, trong khi ông ta cũng phá chú Phong. Tao không thèm bênh, ta chỉ nói những gì mình nghĩ thôi. Ông đó có làm gì đâu mà mày lại ghét, rồi nói những lời trù ẻo. Tội lắm đó. Tao không biết, ông ta ghét chú Phong Thì tao ghét ông ta thôi Còn mày hở ra tội Trong khi ông ta làm bao nhiêu việc sống Mày cũng đừng tỏ ra ngoan hiền cao thượng Để lấy lòng chú Phong Tao nhìn không quen Mai Chia cảm thấy càng lúc cô và Như Trinh Không còn hợp ý như trước Giống như giờ Như Trinh không chịu hiểu Mà mặc định cô theo suy nghĩ của bản thân Cô không hiểu nguyên nhân Mai Chia thất vọng nói Sao mày nói tao như vậy Trước giờ tao cũng vậy chứ có phải mới đây đâu đúng tao thích chú Phong thật nhưng mày nói gì mà lấy lòng khó nghe vậy thì tao thấy vậy nên nói vậy mà chú Phong không thích mày đâu bạn bè nên tao không muốn mày dấn sâu vào rồi khổ chú ấy ở đây nên sẽ thích người đảm đang giỏi việc nâu đướng còn mày có biết gì đâu đụng tới gì cũng hư tao nhìn thôi đã bực chú Phong có thích tao hay không thì đó là việc của tao mà mày là bạn tao đâu cần chê tao như vậy Mai Chi giận nên bỏ đi vào phòng Còn Như Trinh không mẩy mai đến Mà bỏ ra ngoài ao tôm Trong phòng Mai Chi buồn nên khóc Phải chi ai khác chê cô Thì cô không buồn Đằng này lại từ miệng Như Trinh Người bạn thân nhất của cô Cô thế nào thì Như Trinh rõ nhất Sao phải nói những lời tổn thương cô Điện thoại đổ chuông Mai Chi cầm lên xem Thì là bà Hạnh gọi Cô lau nước mắt rồi nghe máy Dạ con nghe mẹ Con đang làm gì? Đã ăn sáng chưa? Con mới ăn xong mẹ Sao giọng con lạ vậy? Con khóc hả? Sợ bà Hạnh phát hiện Mai Chi viện lý do Dạ đâu có, tại con nghẹt mũi Con bệnh hay sao? Thấy trong người không khỏe Thì kêu chú Phong trở đi khám Con đi xa nhà, ba mẹ không ở cạnh Để mà lo chăm sóc cho con được Dạ con biết lo cho mình mà mẹ Con lớn rồi mà Trong mắt mẹ, con gái vẫn mãi Là đứa trẻ bé bỏng như ngày nào Nghe lời bà Hạnh trong lòng Mai Chi xúc động Đúng là trong mắt ba mẹ Con cái không bao giờ lớn Dù cho có đi đâu thì ba mẹ mãi là nhà Luôn răng rộng vòng tay Chào đón con trở về Con yêu ba mẹ Thôi đừng có nịnh Mà khi nào hai đứa mới về Con chưa biết nữa mẹ Để con hỏi Như Trinh Coi nó làm gần xong chưa Ừ con còn việc học Không nên ở dưới chơi lâu quá Hiện tại trường Mai Chi đang cho nghỉ 2 tuần nên cô mới đi như vậy. Trường đang cho nghỉ mà mẹ nhưng con sẽ về trước khi vào học. Ừ, con nhớ không khỏe là kêu chú Phong đưa đi khám nha. Dạ con biết rồi, vậy con tắt máy nha mẹ. Nói chuyện xong thì Mai Chi đi ra ngoài. Cô định hỏi Mai Chi xem đề án làm đến đâu rồi. Hai hôm nay cô không thấy Như Trinh làm gì hết. Không thấy có ai nên Mai Chi lấy nón lá đổi ra ngoài ao tôm. Thấy Thành cô hỏi Anh thấy Như Trinh đâu không? Tôi không biết Nói rồi Thành bỏ đi Mai Chi thấy thái độ của Thành đối với mình hơi lạ Không lẽ vì hôm qua cô nhầm cầu giao quạt nên ghét cô Mai Chi đến lối rẽ vào ao tôm Thì cô nhìn thấy hai người lúc nãy mới nói chuyện với Hải Phong Đó là ông Khá và Bảo Sự cảm bất an cô đứng chờ hai người tới Để hỏi xem có chuyện gì Bảo thấy Mai Chi thì ánh mắt lé sáng lên tiếng hỏi em hình như không phải người ở đây đúng không Mai Chi thật thà trả lời tôi ở thành phố à hèn gì anh chưa từng thấy em mà em là gì của Hải Phong hả mình lo việc chính đi ông Khá bên cạnh nhắc nhở nên bảo chuyển hướng em biết Hải Phong ở đâu không anh tìm chú Phong có chuyện gì không nói vậy em là bà con với Hải Phong à anh tìm để mời lên ủy ban hỏi một số chuyện có chuyện gì mà phải mời lên ủy ban Là vụ hồ tôm ông Thanh bị người ta phá Kết quả ở trên gửi xuống Thì đúng là hồ tôm ông Thanh bị thuốc mới chết Chú Phong không có làm việc đó đâu Mai Chị tin tưởng Hải Phong không bao giờ làm những việc tiểu nhân như vậy Anh cũng không khẳng định Hải Phong làm nên em đừng quá căng thẳng Đây chỉ là mời về điều tra hỏi một số việc thôi Mà Hải Phong trong nhà hay sao? Chú Phong ở ngoài auto Vậy em dẫn đường anh vào gặp Hải Phong nha Mai Chi tử chối nói Để tôi vào kêu chú Phong ra cho Anh và chú vào trong nhà ngồi chơi chờ nha Vậy phiền em nha Mà em tên gì vậy Tôi tên Mai Chi Nói rồi Mai Chi đi vào ao tôm Bảo vẫn nhìn theo rồi nói Người gì mà đẹp quá Ông Khá lắc đầu Cái tính mê gái của cậu vẫn không bỏ à Gái đẹp mà không mê thì mê gì Nói rồi Bảo đưa tay vuốt tóc hỏi Chú nhìn tôi ok chưa Thấy cậu vậy người ta chạy 8 mét. Chú nói tôi tệ quá vậy. Nói gì tôi cũng là công an xã mà. Ý tôi là nhìn dáng vẻ của cậu làm con gái người ta sợ đó. Tôi rất đàng hoàng và lịch sự nha. Ông Khá chỉ cười. Làm việc cùng nhau lại ở cùng xóm. Nên ông biết Bảo rất rõ. Bảo vừa học xong đi nghĩa vụ rồi xin về vào xã làm công an. Mới làm được vài tháng nhưng rất nghiêm túc và siêng năng. Ngoài thời gian làm việc ở nhà Bảo cũng phụ giúp công việc nhà Hầu như ở xứ này Nhà nào cũng nuôi tôm Nhưng đa số thâm canh nuôi quy mô nhỏ Chứ không như của Hải Phong Bảo vẫn chưa có bạn gái Dù miệng mồm cũng lanh lẹ không nhút nhát Hãy gặp con gái nào cũng buông lời làm quen Thôi vào nhà chờ đi Sau đó cả hai đi vào trong nhà Để chờ Hải Phong Mai đi vòng vòng tìm Cuối cùng cũng thấy Hải Phong Cô thấy có Như Trinh nữa Chú Hải Phong ngừng tay lại Thì nhìn thấy cô thì nói Trời nắng sao không ở trong nhà Mà lại ra đây Mà chỉ thích làm theo ý mình Chú có nói cũng không nghe đâu Mày nói gì kỳ vậy Tao nói gì mà kỳ Thì tao nói mày không thích ở trong nhà nên ra đây thôi Tao với mày là bạn Không lẽ mày không hiểu ý tao Nếu ngay từ đầu mày nói như vậy Thì tao đã nghĩ khác Không nói với Như Trinh nữa Mà chỉ quay qua Hải Phong Có hai người lúc sáng lại đến tìm chú Cháu có nói họ đợi trong nhà Ừ tôi biết rồi Để tôi vào xem Cháu có vào luôn không Chú vào trước đi Nói thành làm dùng tôi cái này nha Dạ cháu sẽ nói Hải Phong đi vào nhà rồi Như Trinh mới tỏ thái độ khó chịu Rõ ràng chú Phong dặn ta Chứ đâu phải nói mày đâu Mày thật lạ đó Như Trinh Chỉ chuyện nhỏ đó mà mày cũng làm dữ với tao Thì tao chỉ nói vậy để cho chú vào nhà nhanh. Giờ mày chuyển lời lại với anh Thành cũng được, tao đâu dành. Mày nhận thì mày tự mà chuyển lời đi. Nói rồi Như Trinh bỏ đi một hơi. Mày chỉ không hiểu được thái độ của Như Trinh như vậy là sao. Cô đi tìm Thành để chuyển lời lại. Lúc xong cô vào nhà thì không thấy Hải Phong và ông Khá cùng bảo nữa. Chỉ có mình Như Trinh. Chú Phong đâu? Còn hai người kia nữa. bị mời lên ủy ban rồi. Mà đáng lẽ người ta đến tìm mày Phải nói chú Phong không có ở đây Đằng này mày lại kêu chú gặp cho người ta đưa đi Mày nói thích chú Mày lại hại chú Sao gọi là hại Người ta mời hỏi vài chuyện chứ có phải bắt chú đâu Ai biết họ mời lên hỏi Hay cha ép nhận tội Mày nghĩ đơn giản quá đấy Mà thôi nói với mày cũng như không Vì mày đâu biết gì đâu Giờ ta phải ra ao để chờ lai like đến Nếu chú không về kịp thì tao coi cân tôm cho chú Nói rồi Như Trinh bỏ ra còn Mai Chi ngỡ ngàng trước sự thay đổi tróng vánh của bản thân. Cảm giác như đây không còn là Như Trinh nữa, mà là một người khác cô thấy xa lạ. Những lời nói của Như Trinh không khác gì bảo cô hại hải Phong Mai Chi nghĩ ông Thanh là người gửi đơn tố cáo, nên cô muốn đến tìm ông ta để hỏi chuyện. Mai Chi lại đội nón đi, cô không biết tròi ông Thanh ở đâu, nên tìm người hỏi. Cũng may cô thấy tân và được tân chỉ. Mai Chi đến trước cửa trời của ông Thanh thì gọi. Có ai trong nhà không? Ông Thanh từ trong ngó ra thấy Mai Chi nên hỏi. Cô là ai vậy? Mai Chi cúi đầu lễ phép. Con chào bác. Tôi đâu quen cô. Con là cháu của chú Phong. Con tìm bác muốn nói chuyện. Hóa ra người nhà của thằng đó à? Đi đi, tôi không tiếp mấy người đâu. Ông Thanh xua đuổi nhưng Mai Chi vẫn ở lại thanh minh cho Hải Phong. Chú Phong không có phá hổ tôm của bác đâu. Cô đến đây. Để mà nói giúp cho thằng đó hả? Nó ghét tôi không làm gì được tôi. Giờ đi phá hổ tôm của tôi. Đồ độc ác. Bác có tận mắt thấy chú Phong làm không? Ông Thanh cứng họng nhưng vẫn cố chấp nói. Ngoài nó ra không ai vào đây hết. Từ khi nó bắt đầu nuôi ở đây. Tôi ở gần không nuôi gì được. Nó muốn một mình nó nuôi thôi. Ông đừng nghĩ ai cũng xấu. Chú Phong rất tốt dùng cho ông nhiều lần kiếm chuyện chú Phong cũng không hề đẩy bụng cô người nhà nó bên nó là chuyện đương nhiên thôi cô đi đi cô nói không phá thì ai bỏ thuốc chết tôm tôi giàu mà thất đức cũng không bao giờ bền đâu ông Thanh bước ra trước cửa nhìn về phía ao với vẻ mặt buồn bã mai chỉ hiểu tâm trạng của ông Thanh chợt cô thấy có gì lé sáng ở dưới bụi cỏ cô bước đến xem thì thấy đó là chiếc lắc tay Cô nhớ đây là quà tặng sinh nhật mà cô đã mua cho Như Trinh Lúc này trong đầu cô nhớ lại đêm trước thức dậy đi uống nước Thì bắt gặp Như Trinh từ ngoài vào Nói là gọi về nhà Nhưng sao lại gọi lúc khuya khi giờ đó đáng lẽ mọi người ngủ Bây giờ nhớ lại Mai Chi mới phát hiện có điểm không đúng Nhìn chiếc lắc đang cầm trên tay Mai Chi nghĩ đến ngay một chuyện Nhưng sau đó cô lại nhanh chóng loại bỏ ý nghĩ đó ngay Vì không lý gì Như Trinh lại làm như thế Cô còn không đi thì đừng trách tôi. Mà trông cô hiền hơn con nhỏ kia. Nếu không, đừng mong đứng ở đất tôi nãy giờ. Nghe ông Thanh nói, Mai Chị biết đang nói Như Trinh. Trước đó cô cũng nghe Như Trinh nói những lời không hay về ông Thanh. Nếu vậy thì khả năng Như Trinh ghét nên làm vậy cũng nên. Mai Chị quay người bỏ về, muốn hỏi Như Trinh cho ra lẽ. Có đúng là cô đã làm chuyện này hay không? Về đến Mai chi không vào nhà mà ra thẳng ngoài ao tôm. Vì Như Trinh đang ở ngoài này Mai Chi thấy cô đang nói chuyện với Thành thì nói Mày theo tao ra kia Tao có chuyện muốn nói với mày Như Trinh chẳng thèm nhìn tới mà khoanh tay nói Tao không rảnh Có gì nói luôn ở đây đi Mai Chi tức thái độ đó của Như Trinh Nên kéo tay cô lôi đi Mày làm cái gì vậy Tao đang chờ lái like đến để cân tôm Thấy cách Thành một đoạn khá xa Có thể không bị nghe thấy Nên Mai Chi hỏi thẳng Có phải mày thuốc chết tôm của bác Thanh không? Như Trinh xanh mặt Nhưng ngay sau đó lại làm giữ với Mai Chi Mày có điên không? mà đi đặt điều vu khống tao vậy Mai Chi nhìn xuống cổ tay của Như Trinh Không thấy chiếc lắc thì hỏi Lắc tay mày đâu? Như Trinh không biết xong Một chiếc mất từ lúc nào Sáng ngủ dậy thì đã không thấy Nhưng đây là quà sinh nhật của Mai Chi tặng cho cô Nên Như Trinh nói dối Tao đem cất rồi Quà mày tặng tao mà đeo nhiều, sợ cũ. Trước đây mày không nói vậy, mày nói đẹp rất thích sẽ luôn đeo bên người. Ừ, thì giờ tao không muốn đeo nữa nên cất. Ủa, mà mày tặng rồi thì thế nào là quyền của tao chứ? Hay giờ tiếc nên mua lấy lại? Ừ, tao muốn lấy lại đó, mày đưa cho tao đi. Như Trình cứng miệng ngay lập tức, dù muốn trả cũng không có, cô lập tức hạ giọng. Mày đùa tao đúng không? Mình là bạn thân với nhau mà mai chi. Không lẽ mày làm vậy với tao? Tao không đùa, mày đưa lại tao đi. Tao biết tao nghèo, không thể bằng mày. Nhưng tao có lòng tự trọng. Mày cho tao đồ mới. Mà tao đeo thời gian đã cũ, nên có gửi lại. Tao cũng gửi đồ mới cho mày mà. Yên tâm, tao sẽ mua cái khác trả mày. Từ nay về sau, cũng không dám nhận bất cứ cái gì của mày. Sợ bị đòi lại lúc nào không hay. Mai Chí không ngờ như Trinh tự biên tự diễn giỏi như thế. Cứ như kịch bản có sẵn trong đầu vậy. Hơn nữa còn đẩy cô thành người xấu, còn mình thì đáng thương tội nghiệp, không muốn lòng vòng cô lấy chiếc vòng ra nói. Chỉ bằng mày nói mày mất không thể đưa lại, chẳng phải nhanh hơn sao? Như Trình nhìn thấy chiếc lắc tay, trên tay Mai Chi thì vui mừng. Ủa, mày nhặt được ở đâu vậy? Tao tưởng mất nên buồn mấy bữa nay. Tao cũng tìm kiếm mà không thấy, sợ mày buồn nên tao không nói. Tao nhặt được ở chỗ bờ tôm của bác Thanh đó. Như Trình nghe đến đây, ngay lập tức thu lại nụ cười trên mặt thay vào đó là vẻ sợ hãi mày là người thuốc tôm của bác Thanh tại sao mày làm như vậy chứ mày có biết liên lụy đến chú Phong không chưa kể bác Thanh bỏ bao nhiêu vốn liếng tiền bạc công sức vào đó hay không giờ mày đi làm vậy có quá ác hay không mày đừng có vù an cho tao chứ mai chi Lắc tao rơi ở đó đâu khẳng định tao là người thuốc tôm của ông ta trước đó tao có cùng chú Phong qua đó khi ông ta kiếm chuyện đảo mương chắc rơi lúc đó thôi Mai Chị không ngờ Như Trinh vẫn chối khi mọi việc rành rành ra đó Cô nhớ hôm qua vẫn còn thấy Như Trinh đeo chiếc lắc trên thì sao có thể như lời cô nói Mai Chị quá thất vọng về bạn Mày còn nói dối hôm qua tao thấy mày vẫn đeo tao nhớ nửa đêm dậy uống nước thấy mày từ ngoài vào hỏi thì mày nói đi gọi điện vì nhớ nhà trong khi giờ đó ba mẹ mày đã ngủ mày nói dối cũng nên lựa cái nào thuyết phục chút chứ Giờ đó có mà mày đi thuốc tôm của bác Thanh về thì đúng hơn. Trước lời lẽ chặt chẽ không còn gì để cãi, Như Trinh chỉ còn cách thừa nhận. Ừ, tao làm đấy. Ai kêu ông ấy thấy ghét kiếm chuyện với chú Phong. Tao chỉ bỏ chút thuốc cho bỏ ghét. Ai nghĩ lại chết hết cả ô tôm. Tao thấy mày đã thay đổi, không còn là Như Trinh tao biết nữa rồi. Từ lúc nào mày lại có suy nghĩ hại người chỉ vì ghét người ta như vậy. Đối với tao, mày cũng khó chịu có những lời lẽ không dễ nghe. Nhưng tao cho qua, vì tao nghĩ có thể mày làm đề án mệt mỏi áp lực. Nhưng chuyện mày làm chết ao tôm bác Thanh, tao không thể im. Giờ mày theo tao lên ủy ban, rồi thừa nhận lỗi đi. Chú Phong đã vì mày, mày chịu liên lụy rồi. Như Trinh lúc này khóc lóc quay qua năn nỉ. Mày giúp tao đi mai chi, chú Phong có ơn giúp tao. Nên tao thấy ông Thanh gây khó dễ, nên tao tức mới làm vậy. Tao biết sai rồi, nếu giờ chú Phong biết tao làm chú ấy sẽ ghét tao, có khi đuổi tao rời khỏi đây. Đề án của tao vẫn chưa xong, nếu không thể tiếp tục chẳng phải chút công sức từ đầu tới giờ đổ sông đổ biển. Mai chỉ có hơi mềm lòng. Mày muốn tao giúp, thì giúp làm sao đây hả? Trước khi làm sao mày không suy nghĩ cặn kẽ, làm cho lợi gan mày, rồi giờ hậu quả ai gánh cho? Chú Phong tốt thương mày như vậy, hay mày nhận mày làm đi? Đối với mày chú Phong sẽ bỏ qua thôi, chưa kể quan hệ với ba mẹ mày, thì chú Phong không để mày có chuyện gì đâu. Mày ích kỷ quá đó. Dù mày là bạn thân của tao, nhưng ai làm sai người đó chịu, chứ tao không thích cách đổi cho người khác như mày. Giờ mày thừa nhận việc mình làm, tao sẽ giúp mày nói đỡ với chú Phong. Yên tâm, chú Phong sẽ không làm khó đuổi mày đâu. Mà dù có thì ta cũng xin cho mày ở lại làm sao để án. Mở miệng, mày nói tao, với mày là bạn tốt. Trong khi tao tốt với mày thế nào? Xuống đây tao nấu ăn giặt đồ, làm việc không khác gì ô Còn mày chịu hưởng thụ, rảnh rỗi thì kiếm chuyện phá. Giờ kêu mày giúp mỗi việc nhỏ mà mày không chịu. Nói thẳng ra đỡ ích kỷ là mày. Mày không muốn mất đi hình ảnh ngoan hiền tốt đẹp của mày trong mắt của chú Phong mà thôi. Giờ chú Phong về tao sẽ nói hết. rồi dù ấy có đuổi tao về. Tao sẽ về, mà dù không đuổi tao cũng chẳng còn mặt mũi mà ở đây. Để cho mình mày ở đây câu dẫn chú Phong. Nói rồi Như Trinh bỏ đi một hơi ra ngoài. Mai Trì không nghĩ. Như Trinh có thể nghĩ xấu cho cô. Còn mở miệng nói ra những lời đó. Không phải cô không giúp. Nhưng cô muốn Như Trinh có trách nhiệm với việc sai trái của mình. Không phải mình làm rồi bắt người khác nhận như thế. Sẽ tạo thành thói quen. Mà cô cũng đâu bỏ mặc Như Trinh. Cô đã nghĩ sẽ năn nỉ hải phong bỏ qua tha thứ cho Như Trinh. Nhưng Như Trinh không hiểu còn giận lễ như thế. Giờ chuyện đã xảy ra, Mai Chi không thể làm ngơ. huống gì xin cho Như Trinh xuống đây là ý của cô. Việc này ảnh hưởng đến uy tín của ba mẹ cô với Hải Phong nữa. Chưa kể tình bạn bao nhiêu năm qua giữa cô và Như Trinh. Suy nghĩ một hồi, Mai Chi quyết định đi sang tròi của ông Thanh để xin ông hòa giải. Tiền thiệt hại, cô sẽ đền đủ. Sau đó, Mai Chi đã đi tìm ông Thanh. Đến trước cửa trời cô đứng ở ngoài kêu. Bác Thanh ơi! Kêu 2-3 tiếng nhưng không thấy ông Thanh đi ra. Mai Chi nghĩ chắc là ông Thanh không có trong tròi. Định về lúc khác qua thì cô nghe bên trong có tiếng động lạ. Tò mò cô đi đến chỗ cửa để xem. Thì thấy có bàn tay thỏ ra. Cô hoảng hồn. Cứu tôi. Mai Chi nghe tiếng kêu cứu thì bình tĩnh lại rồi đến xem. Đưa tay kéo cánh cửa được đóng bằng vỏ bao thức ăn tạm bợ ra. Thì thấy ông Thanh đang nằm dưới đất. Sắc mặt trắng bệnh cô vội đến đỡ. Bác Thanh bác sao vậy không thấy ông Thanh có phản ứng lại Mai Chi sợ nên tìm kiếm người giúp đỡ nhưng không có ai hết chợt nhớ đến Hải Phong nên cô lấy điện thoại gọi cho anh lúc này Hải Phong đang về cũng gần đến ao tôm rồi dừng xe tấp vào sát lề Hải Phong nghe điện thoại thấy là Mai Chi nên nhấn nghe ngay tôi nghe đây chú về chưa chú tôi về gần tới rồi chú nhanh về đi bác Thanh bị gì bất tỉnh rồi cháu sợ quá Bình tĩnh chở tôi sẽ về ngay, cháu đừng sợ. Dạ. Tắt máy xong, Hải Phong để máy lên chạy nhanh về. Tới trước vuông tôm của ông Thanh, thì dừng xe rồi đi thẳng vào trong tròi. Nhìn thấy Mai Chi đang đỡ ông Thanh, anh hỏi. Ông ấy bị gì? Cháu không biết, cháu qua thì thấy bác ấy nằm dưới đất rồi. Cháu phụ tôi đỡ ông ấy lên xe, rồi cháu ngồi phía sau ôm tôi, đưa ông ấy đi bệnh viện. Dạ. Hải Phong đỡ ông Thanh ra xe cho Mai Chi ôm rồi trở đi ra ngoài nhà bà Tư để lấy xe ô tô đưa đi bệnh viện đến nơi ông Thanh đem vào cấp cứu còn Mai Chi và Hải Phong chờ ở ngoài nhìn cô lo lắng anh Trấn An đừng lo chắc ông ấy không có chuyện gì đâu dạ cháu cũng mong như vậy nói tôi biết sao tự dưng lại đến tròi của ông ấy Mai Chi ấp úng không biết con nên nói sự thật hay không cháu có chuyện gì đúng không Hải Phong nói nhỏ nhẹ để Mai Chi dần ổn định lại tinh thần. Anh còn nắm lấy tay cô. Hành động đó làm cho Mai Chi thấy an tâm hơn. Cô quyết định nói hết cho anh nghe. Cháu biết ai thuốc tôm của bác Thanh rồi. Là ai? Trước khi cháu nói cháu xin phép chú bỏ qua cho Như Trinh. Đừng đuổi nó đi nha chú. Ý cháu là Như Trinh đã làm à? Mai Chi gật đầu. Dạ, nó biết sai cũng nhận lỗi rồi. Chỉ tại ghét Bắc Thanh khi kiếm chuyện với chúng Nên nó định làm cho bỏ ghét Không nghĩ lại xảy ra chuyện lớn như vậy Nó cũng hối hận lắm Cô ta chính miệng thừa nhận với cháu hay sao Lúc đầu Như Trinh không nhận Nhưng cháu đưa ra bảng chứng thuyết phục Cuối cùng nó mới nói chính mình làm Đừng nói cho đến gặp ông Thanh Để màn năn nỉ cho Như Trinh đó Cháu chỉ muốn bác Thanh Rút đơn tố cáo thiệt hại bao nhiêu Cháu sẽ đền Chuyện cô ta làm thì để cô ta tự đi xử lý Mắc gì cháu phải đi Cháu và Như Trinh là bạn với nhau. Mà nhà Như Trinh cũng không khá giả mấy. Việc này trong khả năng của cháu nên cháu muốn giúp. Cháu quá tốt đó, nhưng không phải hết lòng với họ. Thì họ cũng sẽ như vậy với mình. Như Trinh cũng tốt với cháu mà. Chú hứa đừng làm khó Như Trinh nha chúng Tôi cần phải xem lại. Mai Chi chưa nhận được lời hứa chắc chắn từ Hải Phong. Thì không chịu. Lúc này cô níu tay anh mà hai mắt rưng rưng. Hải Phong nhìn thấy không nỡ đành bất lực. Thôi được rồi, tôi không làm gì cô ta đâu. Chú hứa nha chú, cháu biết Nhương Trinh làm sai ảnh hưởng đến chú, nhưng xin cho nó xuống đây là cháu, nên cháu sẽ thay nó chịu phần nào trách nhiệm. Tôi lo được, đây là do cô ta làm, liên quan gì đến cháu đâu. Lúc này bác sĩ từ trong phòng cấp cứu đi ra thông báo tình hình của ông Thanh. Bị tăng huyết, dẫn đến suy tiềm cấp, cũng may đưa đến bệnh viện kịp thời. Bây giờ đã qua nguy hiểm, Chút nữa sẽ đưa sang phòng chăm sóc. ngay xong cả Mai Chi và Hải Phong đều thở vào nhẹ nhõm. Cô nói, chú coi thông báo cho người nhà bác Thanh để biết đi chú. Ừ, để tôi báo. Sau đó Hải Phong gọi báo cho người nhà ông Thanh biết tình trạng của ông ấy. Vợ cùng con trai ông Thanh lập tức vào bệnh viện. Biết Hải Phong là người đưa chồng mình vào đây. Vợ ông Thanh hết lời cảm kích. Tôi cảm ơn cậu nhiều lắm. Nếu không có cậu, Không biết ông chồng tôi thế nào? Vì chuyện hồ tôm, ông ấy buồn giàu không ăn không ngủ nên mới dẫn đến huyết áp tăng cao như vậy. Tôi đã nói ở nhà đi, không chịu, nhất quyết xuống vuông tôm để xảy ra chuyện. Vợ ông Thanh cũng nghe ông Thanh nói ao tôm là do Hải phong phá, nhưng bà đã khuyên ngăn để phía xã và công an điều tra kỹ. Kết quả rồi hãy nhận định. Nhưng ông Thanh một mực không nghe, mà nộp đơn tố cáo. Giờ người cứu sống ông chồng bà là Hải phong, Càng làm bà tin một người tốt như anh Không thể làm ra chuyện đó được Không có gì đâu Bác và em coi chăm sóc cho bác Thanh đi Giờ chúng tôi về Hôm khác vào thăm sau Cảm ơn cậu nhiều lắm Hải Phong đưa Mai Chi về Lúc này đã là xế chiều Biết cô cũng đói Nên anh ghé vào chợ để ăn Cả hai ghé vào lần trước Mai Chi lúc này đói bụng buồn rồn tay chân Nhìn cô ôm bụng Hải Phong lo lắng Đau bao tử hả? Không có, cháu đói thôi. Chờ chút nữa sắp được ăn rồi. Mà mai mốt làm gì cũng phải lo cho cái bụng trước đã. Cháu quên mình nhịn đói sẽ đau bao tử à? Sáng cháu có ăn sáng mà. Hủ tiếu xong rồi đây. Bà chủ quán đem hai tô hủ tiếu giỏ heo thơm phức ra đặt lên bàn. Mai Chi vừa nhìn đã hít hả ngay. Hải Phòng vắt chanh bỏ thêm vài lát ớt và gia vị vào tô hủ tiếu. Rồi đưa qua cho Mai Chi... Cháu ăn đi không tí xỉu tôi bỏ đây luôn. Không lẽ chú nỡ làm vậy? Có gì mà không nỡ? Ai bảo không nghe lời? Cháu ngoan mà. Thôi ăn nhanh đi. Dạ vậy cháu ăn nha. Mai trì quá đói nên ăn hơi nhanh vì vậy cô bị sặc Làm cho Hải Phong một phen hú vía. Anh phải đưa tay vỗ vỗ sau lưng cho cô. Một hồi thì mới đỡ. Hải Phong nói giọng ngay như đang trách. Ăn từ từ thôi. Có ai rảnh với cháu đâu. Mai Chì phỏng má biểu môi. Tự nhiên nó sạc thôi, cháu đâu có muốn mà chú la cháu. Tôi la cháu khi nào chứ? Thì chú vừa nói còn gì? Tôi nói vậy chứ la gì cháu đâu. Thôi cháu ăn đi, để nguội không ngon. Cháu no rồi cháu không ăn nữa. Mới ăn có đũa mà no hay giận lỡi tôi? Cháu không có giận chú. Mai Chì quay mặt sang hướng khác rồi nói. Hải Phòng biết ngay cô đang dỗi nên dỗ. Thôi ăn ngoan đi tôi thương cháu không hết Làm gì có chuyện mắng cháu Chú nói dối chú không có thương cháu Thế giờ tôi phải làm sao Thì cháu mới tin tôi thương cháu Chú nói thật Mai chị vui vẻ tươi cười nhìn Hải Phong Nhìn cô lúc này không nghĩ Một giây trước mặt ủ mày trao Mà trông cô thế này Trong lòng Hải Phong mới nhẹ Chứ không chẳng khác gì tảng đá đẻ nặng Anh cười nói Ừ chú thương cháu vậy chú hôn cháu đi Hải Phong đứng hình mặt bắt đầu đỏ lên sau đó anh giả vờ ho lên nhằm phá vỡ sự ngựa ngùng trên mặt anh lảng tránh ăn nhanh đi còn về xem lái đến cân tôm nữa mai chi buồn bã vậy mà chú nói chú thương cháu hai chuyện hoàn toàn khác nhau có khác gì đâu chú thương cháu có nghĩa chú cũng thích cháu giống như cháu thích chú vậy ừ đó chú thừa nhận rồi vậy chú cũng thích cháu đúng không Mai chị nắm lấy tay Hải Phong vui mừng, hành động đó của cô làm cho anh không biết phải làm cư xử thế nào mới đúng. Nếu thừa nhận thì anh sợ có lỗi với ông Hoàng, nhưng trước cô anh không kìm chế được cảm xúc của trái tim mình. Mai chị vẫn không bỏ cuộc, cô quyết nghe cho bằng được lời nói đó từ miệng anh. Chú nói đi, chú cũng thích cháu đúng không? Tôi... Hải Phong vẫn không thể mở miệng ra nói lời thật trong lòng. Mai Chi thất vọng lấy tay mình ra. Lúc này bất ngờ có người gọi. Mai Chi. Bảo có công việc ghé chợ. Nhìn thấy Mai Chi thì đến bắt chuyện. Hai chú cháu ăn ở đây hả? Không phiền anh ngồi xuống đây ăn cùng nha. Anh cũng đang đói. Đây nhiều bàn trống khác mà. Sao không ngồi? Đến đây ngồi chi cho chặt vậy? Ngồi ăn cùng nói chuyện vui hơn mà. Sao anh khó khăn quá vậy? Chú cứ để người ta ngồi đi. Đây cũng đâu phải của mình mà ích kỷ. Hải Phong nhìn qua Mai Chi. Nhưng cô không hề nhìn đến anh Chị cho em tô hủ tiếu Như cũ bỏ nhiều giò nha Có giò tôi nè cậu bảo ăn không Nghĩ sao tô hủ tiếu có 20 ngàn Mà đòi nhiều giò Chắc nhà tôi nuôi heo rồi nấu bán vì cho vui Em giỡn thôi Chị làm gì căng quá Cậu giỡn có duyên ghê Sợ mất hình tượng trước Mai Chi Nên bảo giải thích Anh hay ăn ở đây nên nói chọc chị ấy thôi Em biết mà Mà em với chú em đi đâu hay sao Bác Thanh bị bệnh nên em và chúng đưa bác ấy đến bệnh viện. Ông Thanh bị bệnh làm sao? Mà không phải ông ấy đổ cho anh thuốc chết tuông của ông ấy sao mà anh còn giúp ông? Anh không ghét ông hay sao? Ghét hay không liên quan gì tới anh? Em và Hải Phong bà con thế nào mà khác một trời một vực? Em dễ thương đáng yêu bao nhiêu thì anh ta khó chịu khó ưa bấy nhiêu? Anh nói đúng đấy. Hải Phong ngồi nghe mà tức mắt muốn nổi đom đóm. Anh thử biết Mai Chi đang giận nên mới cố tình nói vậy Hải Phong anh nghe chưa Cả Mai Chi cháu anh cũng nói vậy Anh coi mà sửa đổi đi không ấy tới già Anh lo cho mình trước đi rồi hãy nói người khác Bảo sượng chân Ừ tôi đang lo đây Không nói với Hải Phong nữa Bảo quay sang Mai Chi bắt chuyện Hủ tiếu quán này là ngon nhất ở chợ đó Em cũng thấy ngon Đây là lần thứ hai em ăn rồi Mai mốt em muốn ăn, cứ nói anh đưa em đi. À mà quên, em cho anh xin số điện thoại để tiện liên lạc. Mai Chi liếc qua Hải Phong, sau đó lấy điện thoại ra. Vậy anh đọc số đi, em gọi nhá qua. Bảo vui mừng. 033XX, hủ tiếu của cậu đây hết giò nên tôi bỏ móng. Ăn móng có nhiều sữa. Bà chủ hủ tiếu tạt trước mặt của Bảo thêm lời trêu chọc, làm Bảo phân tâm quên luôn mình đang đọc số điện thoại cho Mai Chi. Chị làm như tôi đàn bà đẻ mà ăn móng nhiều sữa Bà chủ cười Tại tôi quen miệng Chị mà vậy nữa đừng nói sao mất mối nha Bà chủ tôi trả tiền Hai tô 40.000 Hải Phong mở ví Lấy ra tờ 50.000 đưa cho bà chủ Khỏi thối Cảm ơn cậu Hôm nay tôi may mắn gặp được khách vip trả bù Nói mà bà chủ quán nhìn đến bảo Anh ta trột dạ nên hỏi Bù gì chứ thì bù cho khách hay ăn thiếu mà đòi hỏi. Quê nên bảo lấy tiền mệnh giá 500.000 ra dỗ lên mặt một cái rầm. Tôi trả tô hữu tiếu này, còn bao nhiêu bo cho chị luôn. Hôm nay cậu bảo hào phóng quá, vậy còn tiền nợ thì sao? Cậu trả luôn chứ. Cái đó để sau đi. Em có không trả đâu mà chị sợ. Bảo ngânh mặt ra vẻ với Hải Phong, anh không quan tâm mà nắm tay Mai Chi. Về thôi, cháu vẫn chưa ăn xong mà. Về nhà tôi nấu cái khác cho ăn, giờ về tôi còn coi cân tôm. Anh gấp vậy anh về đi, để Mai Chi đây, chúc tôi đưa về cho. Tôi không mượn. Nói rồi Hải Phong kéo Mai Chi, cô chỉ kịp nói. Thôi em về, anh ở lại, ăn về sau nha. Lúc lên xe rồi bảo mới nhớ mà chạy theo. Mai Chi em chưa cho anh số điện thoại. Nói chưa hết thì Hải Phong đã lái xe đi mất. Lúc này trong xe Hải Phong tỏ thái độ khó chịu. Tự nhiên cháu cho số điện thoại bảo làm chi ở đây anh ta có tiếng chọc gái đó cứ thấy gái đẹp là tìm cách làm quen thì người ta có nhạ ý mà cháu cũng muốn thêm bạn nên cho thôi mà sao chú khó khăn quá tôi không khó khăn mà là tôi không thích người con trai nào khác tiếp cận cháu tại sao vì tôi thích em Mai Chi tròn xe mắt nhìn Hải Phong cô không dám tin vào điều mình vừa nghe chúng nhìn biểu cảm đó của cô Hải Phong nhấn mạnh lại lần nữa Tôi nói là tôi thích em. Thích từ lâu rồi, Mai Chi à? Mai Chi xúc động vui mừng đến suýt khóc. Cô không thể diễn tả được cảm xúc của mình lúc này. Lời nói mà cô luôn mong đợi cuối cùng đã nghe được. Nhưng cô không hiểu một điều. Anh nói thích cô từ lâu. Nhưng sau khi cô bày tỏ thì anh lại trốn tránh. Rõ ràng cô cảm nhận anh cũng có tình cảm với mình. Chú nói chú thích cháu từ lâu hả? Ừ, từ cái lần đầu mà tôi gặp em. Lúc đó em giống như nàng công chúa diện chiếc váy trắng tinh khiết nụ cười của em rạng rỡ như vì sao trên trời hình ảnh đó của em đã in sâu vào tâm trí của tôi Mai Chị bất ngờ hóa ra anh thích cô từ khi cô chỉ là cô gái 12 tuổi mà thôi Chú thích cháu vậy sao hôm ở nhà chú cháu hỏi mà chú lại không nói còn phủ nhận luôn tình cảm của cháu chú có biết cháu buồn lắm không tôi biết chứ và tôi cũng đâu vui sướng gì Em nhớ tôi có nói câu bảo em đợi tôi sẽ cho em câu trả lời không? Mai Chi gật đầu, cô không quên. Lúc đó cô đã dùng việc say của mình để trốn tránh. Cô sợ sẽ mất đi luôn mối quan hệ hiện tại với anh. Thật ra tôi muốn đợi nói chuyện cùng ba em. Được sự đồng ý của ba thì tôi mới dám tiến tới. Em cũng biết giữa chúng ta khó nhất chính là ba mẹ của em. Bây giờ Mai Chi mới nghĩ sâu xa hơn. Lúc đầu cô chỉ biết cả hai không có quan hệ họ hàng gì thì không sao nhưng giờ lại khác. Cô hiểu sự trăn trở của Hải Phong nhưng cô có niềm tin ba mẹ cô sẽ hiểu mà đồng ý chuyện của hai người. Ba mẹ sẽ không làm khó chú đâu. Lúc đầu tôi cũng nghĩ vậy nhưng khi nói chuyện cùng ba em tôi mới biết không hề dễ chút nào. Ba em nói muốn tìm người tốt để chăm sóc, lo cho em cuộc sống sau này. Điều đó tôi hoàn toàn tự tin trong khả năng của mình. Nhưng tôi lo ngại vì tôi ở xa, mà ba em muốn gà em ở gần, thậm chí là ở rể. Nhưng tôi là con trai, tôi phải báo hiếu cho ba mẹ. Điều quan trọng hiện tại tôi là em kết nghĩa của ba em. Tôi sợ ba mẹ em sẽ cho chuyện chúng ta là sai trái. Chính vì những điều đó mà tôi không dám nói thật lòng mình với em. Vậy sao giờ chú lại nói? Tôi không chịu được khi có người con trai khác tán tỉnh em. Tôi sợ mình chậm thì sẽ hối hận cả đời này. Mai Chi mỉm cười gương mặt hiện lên sự hạnh phúc Cô nắm lấy tay anh Nhưng cháu chỉ thích mình chú Trái tim này chỉ có mỗi chú thôi Mai Chi tôi có chuyện này muốn nói cho em biết Chú nói đi cháu đang nghe đây Anh yêu em Cảm xúc lần nữa vỡ òa Lần này dữ dội hơn lần trước rất nhiều Nụ cười hòa cùng giọt nước mắt của niềm vui cùng sự hạnh phúc Lúc này Hải Phong tưa tay lên hai má của cô Rồi anh từ từ xuống hôn lên giọt nước mắt còn đọng lại. Mai Chị khẽ nhắm mắt lại, cô có chút mắc cỡ. Trái tim cô lúc này đang đập thỉnh Thịch Bất ngờ cô cảm nhận được sự mềm mại trên môi mình. hé mở mắt ra thì thấy Hải Phong đang hôn lên môi cô. Ngay lập tức cô nhắm mắt lại, nhưng đã bị Hải Phong phát hiện. Môi mỏng của anh cong lên, ý cười hiện rõ trên gương mặt. Anh nhẹ nhàng mút mắt cánh môi mọng mềm của cô. Cảm giác giống như anh đang ăn cục kẹo dẻo, thật sự rất ngọt. Mai trì lúc đầu thụ động, nhưng sau đó cũng dần phối hợp đáp trả anh. Bầu không khí trong xe như lắng động, chỉ còn cảm xúc và nhịp đập của con tim. Khi mọi rào cản tạm thời gác bỏ, thì cả hai mãnh liệt tận hưởng vị ngọt của cái gọi là tình yêu. Lúc này có tiếng còi xe ở phía sau vang lên, làm cả hai phải rời khỏi nhau. Mỹ mặt ửng đỏ xấu hổ nét vào trong lồng ngực của Hải Phong. Chờ khi chiếc xe kia đi qua, cô mới ngước lên nhìn Hải Phong. "Mình về đi chú." Hải Phong mỉm cười trước dáng vẻ thẹn thùng mắc cỡ của cô, thật sự cô rất đáng yêu. "Ừ, mà em đổi cách xưng hô với tôi đi. Đổi sao chú? Gọi tôi là anh. Cháu không quen." Thì tập sửa đổi dần. "Mà em cũng đừng xưng cháu thay vào đó xưng em nha." "Em hả?" Mai Chi không quen nên nói có hơi ngượng Dạ để cháu em sửa Nhưng mà mình gọi khi chỉ có hai người thôi nha chú Sao vậy? Mai Chi nghĩ chuyện của hai người Tạm thời đừng để người khác biết sẽ tốt hơn Hơn nữa cô và Như Trinh Cũng đang có những khúc mắc với nhau Nên Mai Chi không muốn nói ra thời điểm này Hải Phong không thấy Mai Chi trả lời thì nói Em sợ à Tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp Để nói chuyện của chúng ta với ba mẹ của em Đến đó hãy công khai cũng được Dạ Sau đó Hải Phong khởi động xe lên để về Một tay lái xe Còn tay thì anh nắm chặt lấy tay của Mai Chi Cả hai nhìn nhau Trong mắt chỉ có mình đối phương Hải Phong lái xe vào nhà bà Tư Thì đổi xe máy Lúc này bà Tư từ trong nhà đi ra hỏi Ông Thanh sao rồi cậu Phong Bác Thanh cũng ổn rồi cô Tư Giờ đang nằm trong bệnh viện theo dõi Cũng may Có cậu phát hiện đưa đi bệnh viện Cậu tốt vậy mà ông ấy cứ toàn nghĩ xấu cho cậu thôi May là bác ấy không sao Thôi con về vuông tôm nha cô Tư Ừ cậu về Mai Chị ngồi lên phía sau xe Rồi Hải Phong để máy trở về vuông tôm Đến nơi thì thấy có xe chạy ra chạy vào Mai Chị thấy sau xe có hai bồn to nên thắc mắc Họ chở gì vậy chú Đó là thủ đựng tôm Họ chở đem ra xe Vậy tôm của chú hả Ừ, trước đó Thành có gọi báo bên lái tôm đến kêu Hải Phong về Nhưng vì ở bệnh viện chưa thể về được nên anh nói Thành lo liệu xong việc sẽ về Cả hai về đến nơi thì đi thẳng vào ao tôm Dưới ao có nhóm người đang kéo tôm Còn trên bờ thì có Thành và Như Trinh coi cân tôm cùng với nhóm người ở bên thương lái Như Trinh thấy Mai Chi không thèm nhìn đến mà đi tới chỗ Hải Phong Tôm cân được hơn 5 tấn rồi, chú xem đi Tôi biết rồi, cô đi làm việc của mình đi. Ở đây tôi và Mai Chi được rồi. Cháu đâu có làm gì đâu. Cô không làm đề án của mình à? Tư liệu của hôm nay cháu đã lấy xong rồi. Giờ cháu rảnh để cháu phụ chú cân tôm. Mai Chi không rảnh mấy cái này đâu. Mai Chi cũng lên tiếng. Đúng là cháu không biết mấy việc này. Không sao, tôi có thể chỉ. Đến đây ngồi đi. Hải Phong nắm tay Mai Chi đến chỗ ghế mà Như Trinh ngồi lúc nãy. Anh đưa cuốn sổ ghi chép cho cô rồi nói. Tí họ cân bao sổ bao nhiêu thì cứ ghi vào. Đủ 10 mốc thì cộng lại. Mai Chị không muốn dành công việc này với Như Trinh. Nhưng Hải Phong đã kêu nên cô chỉ đành ngay theo anh. Lúc này cô nhìn thấy ánh mắt Như Trinh nhìn mình có hơi khác. Như có vẻ khó chịu không vui. Anh Phong đợt này có hẳn hai người đẹp coi cân luôn. Này có ai qua anh nữa? Bà Hằng lái môi tôm lên tiếng trêu chọc. Cả hai trước đó đã làm việc qua nên xem như quen biết. Tôi còn chưa so với chị thì ai nói hơn ai được. Anh lại nói đùa cả vùng này xem có ai nuôi tôm giỏ như anh đâu. Thế vậy chứ nhiều người tài mà chị không biết đó. Tài nhưng nổi tiếng thì không ai qua anh rồi đó anh Phong. Hải Phong khiêm tốn chỉ cười chứ không nói gì thêm. Lúc này tôm cũng được lưới kéo lên mọi người lấy giỏ để đưa tôm lên cân. Mà chị thấy như Trinh đứng đó thì gọi Mày đến đây ngồi đi. Thôi khỏi. Nói rồi Như Trinh bỏ vào nhà một hơi. Mai Chị biết chắc là Như Trinh giận mình lắm. Giờ cô phải lo chuyện cân tôm nên không thời gian nghĩ đến. Ngồi cân đến tận chiều mà vẫn chưa xong Hải Phong có kêu người mang đồ ăn vào cho mọi người và cả bên mua tôm ăn. Thế Như Trinh không ra nên Mai chi cầm hộp bún nem nói Cháu vào nhà chút nha. Đây chú coi đi. Sao không ăn đi? Cháu mang vào cho Như Trinh. Cứ quan tâm lo cho người khác Còn bản thân mình thì kệ. Thì cháu mang vào rồi ra ăn nhanh mà. Nói rồi Mai Chi cầm hột bún đi nhanh vào nhà. Lúc này trong nhà Như Trinh đi đi lại lại với vẻ mặt rất căng thẳng, như đang suy tính chuyện gì. Vừa thấy bóng Mai Chi vào gần tới nhà, liền chạy nhanh vào trong phòng, đem vai ra, giả vờ thu dọn quần áo. Mai Chi đi vào không thấy Như Trinh nên vào phòng kiếm. Nhìn thấy cô soạn quần áo thì hỏi. Mày làm gì vậy? Như Trinh thúc thít. Ta đâu cần mặt mũi, mà ở đây nữa, giờ tao về thành phố, mày cứ ở lại chơi đi. Mày khùng quá, có ai làm gì đâu mà không mặt mũi. Thì chuyện tao thuốc tôm của ông Thanh chắc mày nói với chú Phong rồi đúng không? Ừ, tao có nói, nhưng mày yên tâm, chú Phong không trách mày đâu. Là do mày nói thôi, mày không thấy thái độ của chú Phong lúc nãy ở ngoài ao tôm sao? Chú ghét tao lắm. Không có đâu, chú hứa với tao sẽ bỏ qua cho mày. Với lại thiệt hại của bác Thanh bao nhiêu Tao sẽ đền bù Như Trinh cầm lấy tay của Mai Chi nói Mày chịu giúp tao thật à? Nhỏ này, tao với mày là bạn Không lẽ tao bỏ mày Tao không đồng ý việc mày chối bỏ trách nhiệm Mày làm sai thì mày phải nhận Nhưng tao sẽ đứng ra cùng mày giải quyết hậu quả Tao không bỏ mày một mình đâu Tao cảm ơn mày nhiều lắm Mai Chi Tao xin lỗi vì đã nghĩ sai cho mày Tao với mày chơi với nhau từ nhỏ Thân hơn cả chị em ruột Nên tao không mong từ những hiểu lầm không đáng có Mà ảnh hưởng đến tình bạn Bao nhiêu năm qua Giờ nghĩ lại tao thấy tao sai quá Không biết sao lại nói ra những lời đó Có thể do tao áp lực Đề án rồi thêm chuyện ông Thanh Nên mới vậy Mày bỏ qua cho tao nha Mai Chi Nói thật tao buồn mày lắm Nhưng thôi bỏ qua hết đi Giờ tao chỉ muốn hai đứa mình vui vẻ với nhau Như trước đây Cảm ơn mày Ơn nghĩa gì không biết Thôi dẹp đồ đi rồi ra ăn bún Chú kêu người mua bún về cho mọi người ăn Không thấy mày ra nên tao đem vào đó Ở ngoài đó vui vậy hả Ừ bên mua tôm họ nói chuyện nhiều mà Tao thì chỉ ngồi im nghe thôi Hay mày ra ngoài đó Chơi ăn cùng luôn cho vui Thôi tao sợ chú Phong nhìn thấy lại không vui Tao đã nói Đừng nghĩ đến chuyện đó nữa rồi mà À tao quên kể Bác Thanh giờ đang nằm bệnh viện Này mai mày cũng vào thăm bác ấy đi nha Như Trinh bất ngờ Ông ta bị sao hả Bác Thành bị huyết áp cao Cũng do tôm chết rồi buồn dầu không ngủ được May tao qua phát hiện Giờ gọi cho chú Phong giúp đưa đi bệnh viện Bác Thành cũng không sao Nên tao với chú Phong mới về Để hôm khác lại vào thăm Rồi nói chuyện của mày luôn Vậy hả Mà mày với chú Phong vào được rồi Tao đi vào đó chi Có khi thấy tao ông ấy chửi nữa đó Ông giữ lắm Tao thấy bác thanh giữ gì đâu Do tính tỉnh với thêm lớn tuổi nên vậy thôi Thì mày vào thăm xin lỗi bác ấy một tiếng Biết là mình đền bù Nhưng lỗi sai là ở mày mà Như Trình miễn cưỡng Ừ đi thì đi Bữa nào mày với chú Phong đi cho tao đi với Vậy tao hỏi lại chú Phong Rồi cho mày biết Mà thôi giờ tao phải ra ao tôm Coi cân tôm phụ nữa Chắc tới khuya mới xong Thôi mày đi đi tao không dám ra Vậy thôi mày trong đây đi Hộp bún tao để đây, mày lấy ăn nha. Ừ. Mai chị đặt hộp bún xuống rồi quay người đi ra khỏi phòng. Như Trinh nhìn theo sắc mặt và ánh mắt cũng dần thay đổi. Sẵn tay cầm hộp bún, quăng mạnh vào góc tường. Đến gần 12 giờ đêm thì auto mới được cân xong. Mai chị lúc này đau lưng mà tay cũng mỏi. Nhưng cô lại vui vì Hải Phong được vụ bội thu. Những người mua tôm đã dần ra về hết. Thành và mấy người làm ở đây Cũng phải đi coi ao tôm khác Nên chỉ còn lại hai người Mệt lắm hả Hải Phong nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Mai Chi Thì trong lòng thấy sót Lúc sớm anh có kêu cô vào nhà nghỉ trước Để đây anh làm cho Nhưng cô lại không chịu Nhất quyết muốn làm cho xong mới thôi Mai Chi cười nói Có chút chút Giờ muộn rồi Vào nhà tắm tôi nấu gì cho em ăn Rồi ngủ Mai đã cho em ăn tôm sao Dạ cháu cũng thấy hơi đói Chú nấu mì giống bữa nha Em thích ăn thì tôi nấu cho Mai chỉ đi mà đưa tay chống vào lưng Thấy vậy Hải Phong kêu Lên đây tôi cõng em vào Thôi cháu đi được mà Chú cũng mệt mà Em lo cho tôi hả Lo chứ Bất ngờ Hải Phong cúi xuống hôn lên má Mai Chi một cái Chỉ cần nghe lời này của em Thì bao nhiêu mệt mỏi của tôi đều tan biến hết Tôi đang rất hạnh phúc Vì có em đó Mai Chi Mai chị mỉm cười thẹn thùng Cô cúi đầu hai tay đan chặt vào nhau Hải Phong cầm lấy tay cô đặt lên ngực mình Trái tim tôi đang đập vì em đó Mai chị nghe rõ từ nhịp đập và cả hơi thở của Hải Phong Trái tim của cô cũng đang loạn nhịp vì anh Hải Phong vòng tay ôm lấy cô vào lòng Mai chị cứ vậy nét vào lồng ngực rắn chắc của anh Mùi cơ thể hòa cùng hương nước hoa trên người của anh như hấp dẫn cô Lúc này từ xa Như Trinh đã nhìn thấy trong nhà cô, vẫn ngóng ra theo dõi biết đã xong, định ra xem thế nào thì bắt gặp cảnh trước mặt. Sự hờn ghen ganh tị dần hiện rõ trên mặt cô, hai tay vô thức xiết chặt lại, Như Trinh quay người đi nhanh trở vào nhà. Hải Phong và Mai Chi vừa vào nhà thì Như Trinh tươi cười hỏi. Xong tôm rồi hả? Ừ, mệt quá trời luôn, mà mày chưa ngủ hả? Mày với chú Phong vất vả ở ngoài đó Sao tao ngủ được Tao có nấu cháo mày với chú tắm rửa đi Tao dọn lên ăn rồi hãy nghỉ Cháo hả tự nhiên tao thèm mì Muốn ăn mì Mày ăn mì hả vậy để tao nấu mì cho Thôi khỏi chú tôi nấu cho Mai Chi Cháo cô cứ ăn đi Như Trình hơi sượng Khi nghe Hải Phong nói vậy Nhưng cô cố giả vờ như không có gì mà nói Cháo này cháu nấu cho hai người ăn Thôi ăn cháo cũng được Khỏi nấu mì đi chú Nãy bảo muốn ăn mì mà Giờ cháu đổi ý rồi Như Trinh cũng bỏ công nấu Không ăn thì phí lắm Mày dọn đi, tao tắm xong rồi mình ăn Vậy thôi cứ dọn đi À mà chờ tí tôi nấu nước nóng Pha cho cháu tắm Chi khuya tắm nước lạnh không tốt đâu Dạ thôi, cháu đi lấy đồ cái Mai Chi bỏ vào phòng rồi Như Trinh mới đến chỗ Hải Phong nói Chú để đó cháu nấu nước cho Nghe vậy Hải Phong Bỏ âm đun xuống Vậy phiền cô Hải Phong định vào phòng mình thì Như Trinh kêu lại Chú Cô có chuyện gì sao Chuyện ao tôm của bác Thanh là cháu làm Cháu biết cháu làm sai Cháu hối hận lắm Mong chú đừng giận từng ghét cháu Chỉ tại thấy ông ta quá đáng Cứ kiếm chuyện với chú cháu không chịu được Nên mới làm vậy Trước khi làm sao cô không nghĩ đến hậu quả Mà thôi tôi đã hứa với Mai Chi Là bỏ qua Nên tôi sẽ không nhắc đến nữa Nhưng tôi muốn nói để cô biết, ở đây cô chỉ cần làm tốt việc của mình là được rồi, còn những việc khác cô đừng bận tâm đến. Cháu sẽ ghi nhớ. Ấm nước sôi Hải Phong định lấy đem đi pha, thì Như Trinh đã giành lấy. Chú để cháu làm cho. Thôi khỏi, việc này tự tôi làm. Như Trinh vẫn một mực làm, cô cầm ấm lên cố tình làm đổ nước vào tay. Á, cô có sao không? Như Trinh nhìn bàn tay bị bỏng ra, đỏ một mảng của mình nói như muốn khóc. Cháu xin lỗi, cháu vụn về quá. Chuyện cũng lỡ rồi, đâu phải cô cố ý. Chờ tôi vào phòng lấy thuốc cho. Nói rồi Hải Phong đi vào phòng lấy thuốc đem ra cho Như Trinh. Cô bôi vào chỗ bỏng đi. Chú bôi dùng cháu được không? Tại tay trái cháu nên hơi khó. Như Trinh cố tỏ ra chật vật khó khăn cho Hải Phong nhìn thấy. Cứ tưởng anh sẽ làm giúp, không ngờ anh lại nói. Cô tự làm đi, mở nắp rồi lấy thuốc bôi thôi, đơn giản mà. Như Trinh sượng chân Dạ vậy cháu tự bôi cũng được Hải Phong bỏ đi lấy ấm nước Rồi đem pha cho Mai Chi Lúc trở ra thì Mai Chi cũng từ trong phòng Cầm đồ bước ra anh nói Nước pha rồi em vào tắm đi Nghe Hải Phong gọi mình là em Mai Chi giật mình Cô nhìn đến Như Trinh đang ngồi ở chỗ bàn Không biết là nghe thế không Cô cản nhằn nhưng nói rất nhỏ Chỉ vừa đủ hai người nghe thôi Sao chú lại gọi như vậy Như Trinh nghe thì sao Tôi quên Thôi vào tắm lẹ rồi ăn còn nghỉ nữa Dạ Nói rồi Hải Phong đi vào phòng mình Không đi tắm ngay Mai Chi đến chỗ Như Trinh Mày làm gì vậy Nhìn thấy phần da chỗ tay của Như Trinh đỏ Mai Chi hoảng hốt Tay mày bị sao vậy À nãy cầm ấm nước sôi không cẩn thận Bị đổ vào tay Trời bọc đỏ hết rồi chắc đau lắm Chú Phong có thuốc hay lắm Để tao vào tao hỏi lấy cho Chú Phong lấy cho tao rồi Vậy hả? Mày sức vô đi, thuốc này hay lắm. Bôi vào, mát hết rát liền. Ừ, nãy chú Phong có bôi cho tao rồi. Chú Phong bôi cho mày hả? Ừ, chắc thấy tao cầm tay trái khó nên chú giúp. Mà chú cẩn thận lắm, sợ làm tao đau nên bôi từ từ rất nhẹ nhàng. Vậy hả? Tao nói mày nghe vậy thôi, mày đừng nói lại với chú nha. Mất công, mày cũng biết chú là đàn ông nên cũng ngại. Tại tay tao đau nên chú mới giúp. Mai Chi cũng chẳng suy nghĩ nhiều nói ta biết rồi Tay mày đau rồi Để cháu đó tao tự dọn Chắc vậy rồi Thôi mày đi tắm nhanh đi khuya rồi đó Ừ Mai Chi đi vào phòng tắm Còn Như Trinh cũng đứng lên Cô đi đến phòng của Hải Phong Chú ơi cháu gửi lại chai thuốc Hải Phong mở cửa ra Cô giữ mà sức đi Phải sức nhiều lần mới nhanh lành Dạ vậy chú cho cháu mượn Rồi nữa cháu trả lại sau nha Cô cứ giữ sức đi, có gì tôi mua chai khác cũng được. Mà thuốc này hay thật, bôi vào hết sát ngay. Chú có mua, sẵn mua dùm cháu trai luôn nha, để dành cho mẹ xài. Mẹ nấu nướng nên dễ bị bỏng. Cô muốn mua, cứ cầm hiệu đó ra tiệm thuốc mà mua. Trên thành phố dễ kiếm. Cháu không dành, sợ mua không đúng của chú. Thì đem theo chai thuốc, đưa cho họ là họ biết thôi. Dạ. Hải Phong đóng cửa phòng lại. Còn Như Trinh thì nhìn chai thuốc trên tay mỉm cười ôm vào lòng. Chẳng khác gì vật quý giá rồi đi về phòng. Mai Chi tắm xong ra rồi Hải Phong cũng đi tắm. Chú tắm đi, cháu đi dọn cháo. Thôi để đó chút tôi làm cho. Chuyện đơn giản như vậy, Mai Chi không muốn đợi Hải Phong. Nên chờ anh vào phòng tắm. Rồi thì đến chỗ bếp để múc cháo. Lại không nghe lời rồi. Mai Chi giật mình quay lại thì thấy Hải Phong ở ngay sau lưng. Ủa? Chú tắm nhanh vậy Tôi chưa tắm vì không yên tâm về em Nên tôi ra xem đó Có gì mà chú không yên tâm Thì em không nghe lời Đã bảo đợi tôi tí tôi ra dọn rồi Thì giờ cháu dọn chú tắm xong ra ăn là vừa Nhưng tôi không muốn để em làm biết chưa Thôi tránh qua đi Để tôi dọn luôn rồi đi tắm Chú cứ tắm đi để cháu làm cho Lại cãi chắc tôi phải đánh đòn em Chưa gì đã hâm đánh vậy Mà bảo thương cháu Ai kêu em không ngoan Cháu vẫn ngoan mà. Ừ ngoan, thôi tránh ra đi để tôi làm. Ở đây không như ở nhà, nhỡ bể không có chén ăn đâu. Thì ra chú chê cháu hậu đậu. Mai Chi làm mặt giận dỗi. Hải Phong nhìn cô vậy thì cười, cúi sát xuống mặt cô. Giận à, tôi giỡn thôi, chứ tôi thương không hết, làm gì dám chê. Thương mà vừa nãy hâm đánh đòn. Không đánh mà hôn thôi, chịu không? Hải Phong ôm Mai Chi vào lòng mà cưng chiều yêu thương. Mai Chi vui vẻ thẹn thủ Chú không nghiêm túc gì hết Sực nhớ đến Như Trinh Vừa đẩy anh ra Chú làm vậy nhỡ Như Trinh ra thấy thì sao Thấy thì thấy có sao đâu Cháu vẫn chưa nói chuyện chúng ta cho Như Trinh nghe Mà thôi chú đi tắm nhanh đi Muộn lắm rồi Ừ em có đói thì ăn trước đi Thôi cháu đợi chú gian cùng luôn Vậy tôi sẽ tắm nhanh Hải Phong vào tắm rồi Mai Chi mới đi vào phòng Gọi Như Trinh ra cùng ăn Nãy giờ Như Trinh nép ở chỗ cửa nhìn thấy hết tất cả Trong ánh mắt cô bây giờ chỉ toàn là đố kỵ và hờn ghen Như Trinh mày ra ăn cháo luôn đi Như Trinh đi lại nệm ngồi nhanh chóng khôi phục lại bài mặt bình thường Như không có chuyện gì Thôi tao không ăn đâu cháu đó nấu cho mày và chú Phong đó Công mày nấu thì mày cũng ăn chút đi Tao vẫn còn no À để án tao xong rồi Mày về cùng tao luôn hay ở lại đây Tình cảm mới bắt đầu Mai Chi không nỡ xa Hải Phong Nhưng cô cũng không thể ở mãi dưới này được Cô vẫn còn việc học Nên việc về lại thành phố là sớm muộn thôi Cả hai bắt buộc phải yêu xa Thì tao về luôn chứ Chẳng phải mày nói Có tình cảm với chú Phong hay sao Mày bỏ cuộc à Đâu có ai nói tao bỏ cuộc Mà đề án mày khi nào mới xong Chắc bữa hai bữa Ừ Mai Chi mình là bạn tốt với nhau đúng không Đương nhiên rồi mà tự dưng Sao mày lại nói vậy À không có gì Tao chỉ muốn nói bạn tốt có gì Cũng phải chia sẻ cho nhau chứ không nên giấu giếm Thì đúng rồi Tao với mày trước giờ có gì cũng nói cho nhau nghe hết mà Vậy mày chắc không giấu gì tao đúng không Mai chỉ nghĩ chuyện cô và Hải Phong Sẽ lựa cơ hội thích hợp nói cho Như Trinh biết Chứ không phải lúc này Cả hai vẫn còn nhiều khó khăn Nhất là ải của ba mẹ cô Nên cô không vội công khai Ừ, tao có gì giống mày đâu. Tao biết rồi, thôi mày ăn cháo đi còn ngủ, khuya rồi. Vậy mày không ăn thật hả? Mày với chú Phong ăn đi. Ừ, mày coi nghỉ đi nha, tao ăn chút cũng ngủ chứ mệt quá. Mai Chi đi ra ngoài rồi, Như Trinh mới đứng lên đóng cửa lại. Ánh mắt lúc này của cô có hơi đáng sợ. Mai Chi ngồi chờ chút Hải Phong cũng tắm xong, anh đến ngồi xuống cạnh cô. Em vẫn chưa ăn à? Mai Chi giật mình, ngước lên thấy anh thì mỉm cười Chú tắm xong rồi hả? Ừ, thơm tho và sạch sẽ Cháu có bảo chú ở dơ đâu mà chú thanh minh Hải Phong định chọc cô Nhưng nghe cô nói vậy nên thôi Anh ngồi xuống rồi nói Em ăn đi, giờ còn ngủ, trễ lắm rồi Dạ chú cũng ăn đi Như Trinh nấu cháo thịt bò ngon ghê Ừ, mai tôi kêu Thành đặt tôm lên Em muốn ăn món gì tôi làm cho ăn Cháu không biết là món gì, cháu đâu giỏi đâu nướng. Chú kể thử vài món cháu nghe đi. Tôm nướng, tôm hấp bia, tôm tái, tôm làm gỏi, tôm luộc cuốn bánh tráng. Mai Chi bị hấp dẫn với cái món tôm luộc cuốn bánh tráng vì vậy chọn ngay. Tôm luộc cuốn bánh tráng đi chú. Ừ, vậy mai tôi làm cho em ăn. Sao chú việc gì cũng biết và giỏi hết vậy? Mai Chi nhìn Hải Phong với vài mặt đầy ngưỡng mộ anh là đàn ông mà lại giỏi những việc nấu ăn hơn cả con gái như cô mà chị vẫn nhớ ở nhà anh đã tự mình mần nhổ lông gà một việc mà cũng không bao giờ dám đụng đến em có nghe qua luật bù trừ chưa? là sao chú? thì vợ không giỏi việc bếp thì đổi lại chồng phải giỏi đó gọi là bù trừ cho nhau hình như cháu không có gì giỏi hết ai nói ở em có thứ mà không ai có thể làm được Mai Chi ngay thấy mình quan trọng thì hào hứng hỏi Làm gì chú? Làm vợ tôi Nói rồi Hải Phong cười lên Mai Chi mắc cỡ đỏ hết cả mặt Cô đưa tay đánh vào người Hải Phong Chú gạo em Tôi nói thật mà Công việc đó chỉ mỗi em và duy nhất mình em làm được thôi Người khác vẫn làm được mà Nhưng tôi chỉ yêu và có cảm xúc với mỗi mình em Trong lòng ngập tràn vui vẻ Nhưng bề ngoài Mai Chi lại ngựa ngùng Cô lấy việc ăn cháo để tránh né. Chú ăn cháo đi, nguội hết rồi kìa. Ừ, em cũng ăn đi. Cả hai vui vẻ cùng ăn với nhau mà không biết có ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm hai người. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên.